chuyện sót tiền dân. Khách sạn gì mà xây lâu đến thế kia chứ? Chứ gì nữa, cái thời gian thì xây được cả thành phố chứ đâu chỉ là một khách sạn. Sao lâu thế nhỉ? Hay là phải chọn nhầm cách thầu quán? Khách sạn này cũng có mấy nhà thầu nước ngoài xin việc, chẳng hiểu sao các ông ấy lại ưng nhà này. Cũng chẳng phải vì nhà ấy đòi ép, cũng chẳng phải họ làm tốt các hợp đồng khác, cũng chẳng phải vì họ chiều mình. Sự thật ra sao tôi phải quan sát đã rồi mới dám nói. Hoa giả là quan trên cũng nhiều mà cung cách cũng lắm, nào mở tiệc ăn mừng, nào cắt băng khởi công, nào quan lớn tự tay đập viên gạch đầu lấy may, rồi chiêu đãi dưới trên ăn một miếng nhớ đời, rồi báo chí rùm beng bài to ảnh nhớn. Ít lâu sau hàng rào khách sạn tương lai mọc lên. Một hôm có ba chiếc xe con đỗ cạnh công trường, nào phải ai xa lạ chính là các vị quan chức nước nhà bước xuống xem xét bề thế công trường. Sao hành lang lại hẹp thế nhỉ? Ngài trưởng nhóm hỏi. Bẩm quan, cái đồ án thiết kế nó như vậy ạ." Người kỹ sư đáp. "Hành lang đã rộng đến 5m." "Trang ông cho rằng chúng tôi không thấy cái khách sạn nào bao giờ hẳn. Tôi đã ở các hotel ngoại quốc, hành lang của họ còn rộng hơn nữa." "Thôi được, cứ cho rằng hành lang theo thiết kế đi, nhưng số lượng hành lang ít quá." Khách sạn mà có mấy cái hành lang như thế, không làm được thì thôi, đã làm thì cho ra làm, tiền dân tiền nước phải biết sót chứ. Ông kỹ sư ngậm tằm. Còn các ngài nghĩ thế nào? Khách sạn lớn mà có mấy cái hành lang như thế chẳng phải là ít hay sao? Quan lớn hỏi bày tùy tùng. Hơi ít thưa ngài ạ. Dạ bẩm ít ạ. Ít quá chứ ạ. Và thế là hợp đồng với nhà thầu ấy bị hủy. Trong lúc chờ giám định phân sự, bàn thiết kế được thay đổi, hành lang nhiều hơn, rộng hơn. Việc thi công đoán mới đang triển khai thì một ngày kia lại có mấy chiếc xe con rừng bánh bên đường. Lại có mấy nhà đường trước đến non việc. Đi đâu là một ngày bệ vệ nhất. Vừa thấy cái lỗ cửa ra vào, ngài hỏi liền. Chỗ này làm gì đây? Dạ phòng khách đấy ạ. Đại diện hãng thầu mới đáp. Phòng khách? Phòng khách? phòng khách quái gì mà thế này. Dạ bẩm việc chưa xong, mai kia chúng con lát đá sơn tường kẻ hoa, hiểu rồi. Tức nghĩa là phòng khách chứ gì? Nhưng ta hỏi phòng khách có phải là nơi đấu ngựa không? Làm gì có phòng khách như bãi quân ngựa ấy? Tiền dân nghĩ mà sốt ruột. Bẩm ngài chúng con làm theo thiết kế. Lại thấy nhà là cái mà các anh gọi là thiết kế nó không phải là bài kinh Quran bất gì bất dịch. Phải thay thiết kế, phải thay đi mới được nhà thầu chịu nghe không dám ho hề. Theo ý mới, các phòng khách đều được thu nhỏ. Công việc đang chạy thì một hôm lại có mấy quan phóng xe còn đến xem khách sạn. Ngài đương quyền dẫn đầu đội khảo hạch nói chung là vui. Nhưng đúng lúc ra đến cửa, ngài mới nhìn lên trần băn khoăn hỏi. Thế không làm mấy vòng trần cuốn à? Câu hỏi làm nhà kiến trúc sư trẻ tuổi buồn rũn đầu gối, anh ta chết lặng đi mấy phút. Bây giờ mới đủ sức định thần để hỏi lại. Xin ngài thứ lỗi, con không hiểu ngài định nói mái vòm trần cuốn thế nào ạ? Đó mới là kiến trúc lối thỏ. Những người vào khách sạn sẽ là người nước ngoài, vì thế khách sạn phải theo lối phổ ta. Anh xem, nhà cửa nước thổ bao giờ lại không có mái vòm trần cuốn. Nhưng thưa ngài, trong bản thiết kế, thiết kế là cái gì? Nhờ nhà thầu làm thiết kế bao giờ trả vậy? Họ biết gì về kiến trúc và tâm hồn ta nào? các quan tùy tùng quỳ cả đầu xuống. Nhà thế này thì ai cần? Nhất thiết phải có mái vòm trần cuốn, trông thấy tiền dân tiền nước mà sót cả ruột. Làm mái vòm trần cuốn cho cả nhà thì tốn phí quá, nhà thầu chỉ dám theo tinh thần dân tộc ở một đôi chỗ dễ nhất. Công việc xây cất đã đến lúc hòm hòm thì giới chức quyền lại theo bánh xe còn lăn đến. Ngài quyền cao đi trước bùn dầu nhặng sét. Ôi giời Sao lại làm nhiều hành lang thế nhỉ? Phong thì ít, lối lại nhiều Ở đây dễ đến lạc như vào rừng vậy Thật xót tiền dần Làm đi làm lại mãi Chẳng còn biết thời hạn ra sao nữa Công việc mịt mùng không dứt Báo chí đã bắt đầu đưa đẩy Muốn nhanh thì nhà thầu phải đổi kiều mái Nhưng những cuộc tranh luận bất đồng lại nổi dậy Dung ngói gì bây giờ? Ngói bản xứ hay ngói mạc xây á? cuối cùng phương án ngói bị đổi và mái được làm bằng bê tông thường. Công việc cần xong thì bỗng bụi đường tung đầy bánh xe còn. Thế gạch men đâu? Khách sạn thổ mà không có gạch men là thế nào? Các quan khách kinh ngạc hỏi. Sau đó mọi người vào phòng khách. Phòng khách không có một cây cột. Ngài trưởng đoàn bảo: "Ở đây không có cột mà cột thì lại cần. Trời ơi cho mà hết đừng có sập." Bẩm ngài an tâm, không sập được đâu ạ, chúng con đã tính rồi. Đã tính à Đến lúc đó sập thì đem tính của các anh ra mà trừ à Ngài quay lại đám sau lưng Thế nào các ông Chân sập được chứ Bầm được ạ Thế nào cũng đổ Nặng thế kia cơ mà Lại còn đồ đạc trên ấy nữa Rồi người vào lại đông Thế nào cũng đổ Nổ như bom ấy chứ à Bao nhiêu là tiền vứt qua cửa sổ Thật xót tiền nhà nước Các anh nghe không Ai cũng bảo đổ thêm mấy cái cột có phải là lạ kiểu hay không? Chiều ý mới, các phòng khách đã có thêm cột. Một ngày dẫn đầu một đoàn lãnh đạo khác đã biến dãy cột vuông thành các cột vút trong sách giáo khoa thư ngày học hồi bé, ngày thấy có ảnh đền đài Hy Lạp toàn cột tròn cả chứ không lai căng thế này. Tiềm nhà nước vứt ra cửa sổ thật là sốt ruột bẩm quan dễ như chờ bàn tay thôi ạ, chúng con sẽ có cột tròn. Đến lúc tường ngoài đã chạm trùng hoa văn thì một quan lớn đến thăm trách cứ. Những công trình hiện đại người ta dựng mặt tiền bằng kính chứ. Cuối cùng rồi cũng đến lúc mọi việc được xem là xong xuôi, chỉ còn một việc cuối cùng. Một ngày quan khác nhận xét rằng cầu thang dốc quá, người đứng tuổi đi lên có phần mệt. Bẩm quan còn thang máy nữa ạ. Bệnh nào trọng tuổi thì còn thang máy. Nếu vậy thì xây cầu thang làm cái quái gì? Các anh trả biết xót tiền quốc gia gì cả, cầu thang cũng phải có ích chứ. Sửa xong cầu thang, một nhà kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài đến thăm. Một kiến trúc chứ tát xứng đáng làm đại bản doanh Liên hợp quốc. Gạch men mặt tiền và trên tường mấy hành lang Mái vòm trần cuốn chấn song sắt hình hoa kim hương, mái nhà có ô vàng, những thứ đó hoàn toàn theo tinh thần thổ nhĩ kỳ. Ngược lại, chóp mái lại theo đúng phong điệu Bắc Âu, những cầu vòm phòng khách mượn lối cung đình thổ, phòng khách chính giống lối đại sảnh, thậm chí còn lớn hơn những đại sảnh Aten, rồi còn những mẫu mực xuất sắc của lối kiến trúc Ý, nhà tắm, nhà vệ sinh dợp theo kiểu Mỹ, rồi lối xây Ấn Độ, đường Trung Hoa tất cả cùng nhau chen vai thích cánh. Tuyệt, nhà đại kiến trúc ngoại bang thốt lên, làm sao các ông có thể đưa nồi mọi lối kiến trúc vào một lâu đài như thế? Chúng tôi xây đi xây lại cái chữ tác này suốt 9 năm đấy mà lại còn tằn tiện được bao nhiêu tiền dân nữa? Ông chủ nhiệm công trình tự hào đáp lại,